Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3098 phân thần kỳ tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AUD.izz. Nói như vậy, người đã đi qua Vân Ẩn tông tổng đà, mang đến ý đồ của chúng ta, mà bọn hắn lại không chút do dự đem hảo ý của chúng ta cho cự tuyệt mất. Một tên tóc bạc trắng, nhưng lại tinh thần quắc thước lão giả nhiễu Mày, chậm rãi mở miệng. Vâng, sư bá, ngài tự tay viết thư, ta đã giao cho vân ẩn tông thái. Thượng trưởng lão trong tay đồng thời cũng biểu lộ ý đồ của chúng ta. Cũng không phải muốn lừa gạt, ngạnh xanh xanh theo trong tay bọn họ. Cướp đi cái kia hiện bảo vật, mà thì nguyện ý cho bên trên rất nhiều. Chỗ tốt, làm như đền bù, có thể vân ẩn tông thái thượng trưởng lão. Không chút nào do dự cũng không Một ngụm liền đem bổn tông hảo ý cho Cứ tuyệt mất Đáp lời chính là một thân tài thon gầy nam tử Dung mạo bình thường Hơn 30 năm tuổi Nhưng mà trên mặt lại lộ ra vài phần khôn khéo Chi ý Xem xét tự là mạnh vì gạo Bảo vì tiền tu tiên giả Nhưng mà thực Lực cùng đang ngồi các vị chấp sự trưởng lão so sánh với Muốn thấp Một ít bất quá đồng huyền kỳ, cho nên nét mặt của hắn cực kỳ cung, kính. Hừ thật sự là không biết sống chết, chính là một cái vân ẩm tung. Vậy mà cũng dám xem bổn môn vi không có gì, xem ra không để cho bọn. Hắn một chút giáo huấn là không được. Một thân mặt hắc y đại hán mặt. Mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, hung dữ mở miệng sư huynh còn chờ cái gì. Nho nhỏ một cái vân ẩm tung cũng dám rượu mời không uống uống rượu. Phạt làm gì ở chỗ này nhiều tốn nước miếng không cần vận dụng nhiều. Người tay tùy tiện phái một ít để tử cho ngô mố ta có thể san bằng. Vân ẩm tung tổng đà lại để cho cai phái chịu không nổi đến lúc đó. Cái gì kia linh nhãn chi hồ còn không phải bổn môn dễ như chơi. Đại hán kia rõ ràng cho thấy tánh khí táo bảo đích nhân vật. Một lời. Không hợp tựu muốn đối với vân ẩm tông đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà đang ngồi chấp sự trưởng lão. Không thiếu lão luyện thành. Thuộc chi độ tự nhiên sẽ không tùy ý hắn làm ẩm. Đại hán vừa dứt lời. Một thanh âm dễ nghe tựu chuyển vào lỗ tai bên trong mang theo vài. Phần trách cứ chi sắc ngô sư huyên. Ngươi lại có đã đến, không chiến. Mà khuất người chi binh chính là thượng sách, huống chi Vân Ẩm tung. Thực lực hôm nay cũng không thể nhẹ nhục, giết địch 1000. Tự tổn 800 đạo lý hiểu hay không? Không muốn suốt ngày ở chỗ này hô đánh. Tiếng kêu giết đấy. Nói chuyện chính là một thân mặt màu xanh lá cung trang nữ tử, Tư Dung. Tú Lệ Lời nói cử chỉ đều điềm đảm nho nhã vô cùng toàn thân ẩm ẩm. Lộ ra một cổ thư quyển chi khí. Đại hán kia là tánh khí táo bảo đích nhân vật có thể đối mặt tiểu sư. Mũi trách móc lại không có nổi giận. Ngược lại ngượng ngùng gãi gãi. Đầu ngoan ngoãn ngồi xuống rồi. Sư muội nói có lý. Hôm nay vân ẩm tôn xác thực xưa đâu bằng nay tử. Khi đã có cái kia gọi lâm hiên tiểu tử gia nhập tại vạn hiểu tiên. Cung bài danh đã tiếp cận trên cùng 10 tuy nhiên cùng bổn môn so sánh với. Như trước xa xa không kịp nhưng đã có thể tính này giới cấp cao nhất. Tông môn 100 Cái kia ngồi ở chủ vị lão giả vuốt vuốt tròm dâu. Vẻ mặt ngưng trọng chi ý. Cái gì tiếp cận trên cùng mười sư huyên ngươi có lầm hay không? Vân ẩm. Tông tuy nhiên cũng truyền thừa từ thượng cổ, nhưng thực lực lại không. Có bất kỳ suất chúng chỗ độ kiếp kỳ không cần phải nói, coi như là phân thần cấp bậc tồn tại cai phái cũng không quá đáng một hai cái. Phóng nhãn nai long giới, như vậy thế lực nhiều không kể xiết bài. Danh giống như một mực đều tại 300 tạ hữu bồi hồi kia mà. Giật mình thanh âm truyền vào lỗ tai, người nói chuyện cứng hỏng, đây là một sắc mặt nhạc kim tu tiên giả, trên gương mặt còn có vài đảo. Ngân văn hiện hiện mà ra, xem xét đã biết rõ người này tu luyện công. Pháp có không giống người thường chỗ, uy lực hơn phân nửa không phải. Chuyện đùa, đang ngồi trưởng lão còn có nhất thời nữa khác biểu lộ cũng kém phàng. Dù sao theo bài danh hơn 300 đến tiếp cận trên cùng 10 chỗ tốn. Hao thời gian bất quá mấy trăm năm mà thôi, như vậy nhảy lên thăng. Tốc độ quả thực chưa từng có ai hậu vô lai giả, cũng khó trách đang. Ngồi chi nhân, hội cả kinh trởn mắt hốt mồm. Như thế nào, mấy vị sư để liền cái này cũng không hiểu được. Cái kia cầm đầu lão giả trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc tục ngữ nói biết mình biết người bách chiến bách thắng, các ngươi khinh địch đến. Trình độ như vậy, thật có chút quá mức. Mấy người nghe xong có hổ thẹn, có không cho là đúng, nho nhỏ vân ẩn. Tông mà thôi, làm gì khiến cho như thế thần hồn nát thần tính sư. Huynh cử động lần này không khỏi chuyện bé xé ra to chút ít. Đương nhiên, lời này bọn hắn cũng tựu trong nội tâm ngẫm lại mà thôi. Nói ra nhất định sẽ thổ trách cứ tự nhiên không có ai, sẽ đi chủ động. Tìm không thoải mái rồi. Đại sư Huyên trong cửa uy vọng không phải chuyện đùa, không chỉ có. Nhập môn so bọn hắn sớm, hơn nữa thực lực cũng hơn xa cùng thế hệ rất nhiều. Bị cho rằng là chỉ nửa bước cũng đã bước vào độ kiếp đích nhân. Vật bọn hắn trong nội tâm tự nhiên là có chút ít kính sợ đấy. Ngược lại là cái kia sắc mặt nhạt kim nam tử trên mặt còn mang theo. Nghi hoặc một chút trần trở về sau mở miệng đại sư ca, ngươi thực. Khẳng định, vân ẩm tôm hôm nay đã là như thế này không phải chuyện. Đùa, sở sư Huynh ngươi không cần nghi hoặc trưởng môn nói tự nhiên là. Thật, vân ẩm tôm xưa đâu bằng nay đều là vì cái kia lâm tiểu tử. Nguyên nhân, nghe nói người này thực lực mạnh, xa tại đồng bập tu sĩ. Phía trên thiên tuyệt lão quái cũng cánh gấp khúc tại trong tay của. Hắn, trừ phi độ kiếp kỳ lão tổ nếu không chúng ta phân thần kỳ tồn. Tại, không ai có thể cùng hắn tương địch nổi đấy. Trong trẻo thanh âm, chuyện vào lỗ tai, nhưng lại một thân mặt nho sinh, làm thư sinh cách. Ăn mặt tu sĩ tiếp lời. Tôn sư để làm gì trưởng người khác chí khí Diệt uy phong mình thiên Tuyệt cái kia lão quái vật Bất quá là mua danh chuộc tiếng chi độ Cái gì nai long giới phân thần kỳ Để nhất cao thủ Bất quá là hồ huyên Hoang mà thôi Những thứ không nói khác Chúng ta đang ngồi sư huyên Để đơn đà đột đấu Ai không thể thắng hắn một bập Cái kia lâm tiểu Tử cho dù thực lực không kém ta muốn cũng không nhất định hội là đối. Thủ của chúng ta. Đại hán áo đen không cho là đúng thanh âm truyền. Vào lỗ tay. Ngô sư huyên nghĩ như vậy sao cái kia đã có thể mười phần sai. Cái kia mặt xanh biếc cung trang nữ tử lại mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ. Mặt ngưng trọng. A sư muội vì sao nói như vậy. Gặp lại là Chu sư muội phản bác ngôn ngữ của mình đại hán áo đen bất Đắc dí vô cùng nhưng trong nội tâm hay vẫn là không phục cho nên như Vậy hỏi một câu Tiểu muội nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân đang ngồi các vị Sư huyên có lẽ hiểu được ta cùng với nhược nhan tiên tử giao tình gần Đây không tệ Vân ra gia, gia chủ Ở đây tu sĩ tự nhiên biết rõ nàng chỉ chính là cách nào, phong huyển. Quận vân gia tại vạn hiểu tiên cung bảng đơn ở bên trong là bài danh. Thứ 11 quái vật khổng lồ. Vân nhược nhan làm như vân gia gia chủ thực lực tự nhiên không tầm. Thường hơn nữa cùng Chu sư mùi giao tình cũng là không như bình. Thường, chẳng lẽ theo vị kia nhược nhan tiên tử trong miệng lại đã nhận được. Cái gì ngoài dự đoán mọi người tình báo sao? liền cái kia ngồi ở chủ vị lão giả cũng quay đầu sò, hiển nhiên cái. Này tình báo, liền hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ chú ý. Sư muội cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đúng vậy, chúng ta đều rửa tay lắng nghe lấy. Thúc dục thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia cung trang nữ tử nhưng... Như cũ là một bộ mây trôi nước chảy chi sắc, sửa sang sợi tóc mới. Chầm rãi mở miệng nhiều hơn 200 năm trước, nai long chân nhân. Cử hành xong tu đại điển, cưới vợ thiên thiên tiên tử, ta muốn chuyện. Này các vị sư huynh đề có lẽ đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Không tệ. Mọi người cùng nhau gật đầu đại trưởng lão cũng là bởi vì đi tham gia. Điển lễ.